Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sa thắp nhang mà lại sai chị Có điều hai hôm nay Chị thấy ông lẩn thẳng như người mất hồn Mặt mũi hốc hát tiêu điều Nên chị cũng thông cảm Vì đoạn là ông đang đau nặng Thậm chí phải đón thầy thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch Và hút thuốc cho ông Sáng nay Chị đã hỏi bà Phú ờ, Ông ốm hả bà Bệnh gì mà bà có biết không bà Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao thì chỉ người làm nói luôn. Hay là ông bị ma đẻ đấy bà ạ. Bà Phú sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài cho nên bà vội gạt đi. Mà với quỷ cái gì? Trái gió trở trời thì ốm đau là chuyện thường. Dứt lời bà bỏ vào buồn hỏi ông Phú. Hai mẹ con nó trôn ở đâu? Ông có biết hay không? Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm rồi làm lễ phát tang cầu siêu cho mẹ con nó? Ông Phú bứng bình đáp cầu với đạo cái gì. Tôi đã bảo là đã chắc chỉ là con tôi mà, mà cứ cứ phải bận tâm. Bà Phú chán nản bước ra, dục nhàn và thăng hoành lên đường, đồng thời dặn chị Thuần ở nhà thường xuyên để ý xem chồng bà có cần gì hay không. Chị Thuần cầm bó nhang đi ra, ông Phú lấp lế theo sau, nhưng núp ở gốc cây xa xa theo dõi. Tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì. Hai bóng ma áo trắng không hề xuất hiện như vậy, rõ ràng là lúc nãy ông hoảng quá rồi đâm ra quán gà chứ hồn ma nào. Hiện sự ban ngày, ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt rồi quay vào. Ông chạy nhanh vào trước để chị Thuần đừng nhìn thấy ông núp sau cây bưởi. Con quả đậu trên cành bưởi ngay trên đầu ông mà ông không để ý vì trời đã nhá nhem. Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà, nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình trong nhập trời. Ông lên hè ngồi hút điếu thuốc lá rồi vào buồng. Ông kinh hãi muốn đứng tim vì thấy con quạ đen đậu ngay trên cánh cửa sổ. Hờn lặng sự bắt, ông vút chiếc thuốc ném mạnh. Nó mới kêu lên mấy tiếng và bay đi. Ông hạ liếp cửa sổ xuống rồi lên giường ngủ lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Vợ ông chưa về, lại không có con mèo bên cạnh. Ông thấy căn buồng âm u. Bao trùm một nỗi sợ hãi đến giận người Mặc dù trời chưa tối hẳn Ông nằm thao thức một lúc Thì trời bỗng chuyển ngư Bên ngoài không gian tối sống lại Và gió nổi lên vù vù Dì dào trong các khóng lạ Lẫn trong tiếng gió dít Ông bỗng nghe văng vặn Có tiếng nói âm vang của hai mẹ con Bên ngoài cửa sổ Lúc được lúc mất Con ơi Về với mẹ Con ơi Bàn tay run lẩy bẩy, ông kéo tấm chăn phủ kín lên mặt và nín thở chờ đợi. Những phút kinh hoàng sẽ lại tái diễn như hai đêm vừa qua. Trong khoảnh khắc, mưa chút nước xối xả và từng tia chớp lóe loại như giận dữ sau cả một tuần nắng gắt. Nước đập ào ào trên mái ngói, gió thổi hất nước từng đợt, ầm ầm và tiếp tục. Ông phụ lý đi thờ ông đang bên nhà con gái, chẳng biết bao giờ mưa sẽ Để phê phải không? Nằm một lúc không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm vước súng thấp đèn, vặn thật to để trên cái bàn cạnh đầu giường, nơi con mèo thường nằm ngủ. Nhưng gió lùa qua kẽ vách liên hồi, làm ngọn đèn khích chập chờn sắp tắt, ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình lình. Ông vút hoàn hết đêm, đánh rơi cây đèn xuống đất và mò mẫm bướt lùi lại giường, ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa nên trổ, mà sao đêm nay hồn ma đã hiện về khó cực. Tiếng đập cửa càng mạnh hơn, rồi tiếp theo là giọng chị người làm lẫn trong tiếng gió. "Ông ơi, con đây ông ơi, thon đây, mở cửa cho con với." Ông Phú hoàn hồn, đặt bàn tay lên ngực và thở phào đứng dậy. Ông tiến ra tháo then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh, hạt nước đầm đìa vào mặt ông. Chị người làm chạy tuột vào giữ khe cửa lại. Nước mưa ướt đẫm đìa trên mái tóc, trên mặt và lan xuống áo chị. Chị hổn hển nói: "Trời, sao ông không thắp đèn lên để tối thế này? Ờ con lên con hỏi ông là con có cần sang nhà cô Kim đón bà về hay không, hay là để bà ngủ bên ấy ạ?" Ông phụ vẫn muốn giấu chuyện hồn ma, lại càng không muốn người làm và các con biết mình đang sợ hãi bóng đêm. Cho nên ưa đáp. Ch ch chả biết ba mày mua. Muốn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net